Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 8 phần 1 của truyện Gái già gà lần 7, tác giả Hoa Minh, dịch giả Dương Nga. Ngày hôm sau trong kinh thành lại tung tin đồn nhảm một chuyện. Chuyện đó là gái già họ Trần ở lâu trong khế phòng cảm thấy tịch mịch khó nhịn nổi, xuân tâm nhộn nhạo dục dịch. Thế là gần đây đến trả lâu có nhiều khách lui tới, ý tưởng muốn tóm lấy một thanh niên đàng hoàng, muốn giết hại một sinh mạng vô tội. Càng đau đớn hơn là, nữ nhân này còn nhằm trúng nhị công tử Vân Châu của Ngân hàng Tư nhân số một Vân gia so với phan An Tống Ngọc còn đẹp trai hơn nhiều. Điều này quả thật làm cho nhiều người phẫn nộ, thiền lý bất dung. Tôi vừa nghe thấy vậy thì trong lòng xót xa, vì không ngờ tôi chính là gái già mà họ vừa nhắc đến. Đã đạt đến cảnh giới người người bán trách Tôi nhất thời tự cho mình chính là yêu nghiệt thay cho họ Ước chừng là muốn đem chuyện này báo ứng cho mọi người Nhà nhà đều biết Nên trước cửa Kinh Thành còn đặc biệt treo một mảnh bố cáo đỏ thẫm Giấy đỏ chữ đen nổi bật đập vào mắt Hấp dẫn rất nhiều khán giả Trên đó viết Nơi nào có gái già nhà họ Trần thường đến Các vị nam tử xin hãy tránh xa Tôi ngồi yên gặp móng giỏ, lòng rất chua xót Gái giả tôi đây chả lẽ lại là con của yêu nghiệt thật hay sao? Tiểu đào thì tức quá, sậm chân. Tiểu thư, các nàng này chính là ghen tị, ghen tị mà. Tống bà mối lắc lư cái lưng to như cánh phản vui mừng dạo dực đi tới, cầm tay của tôi tràn đẩy cầm phẫn nói với tiểu đào. Cái đám con gái quỷ nhỏ kia chính là ghen tị, ghen tị mà thôi rồi cùng vương bà mối ngày hôm qua tươi cười đưa thiếp đỏ thẫm cho tôi cũng chính là cái tên năm mới khác với mẹ ruột con nhỏ khác với tỷ muội trưởng thành khác với thề tử đại thần hào ở nông thôn ký châu kia yêu tôi tha thiết muốn hẹn tôi đi du hồ và buổi hoàng hôn lời nói thiết tha cảm động lòng người càng cảm động hơn nữa là cuối thiếp còn vẽ rừng tê giác vẽ rồng bay phượng múa một câu thành ngữ Tôi đang nghĩ đến chuyện lãng mạn nhất, đó chính là cùng người thương đi du hồ. Tống bà mối lấy khăn che miệng mà cười khanh khách, sau đó đến thì thầm bên tai tôi trông có vẻ rất thần bí. Hôm nay là ngày hoàng đạo, nghĩ đi du hồ rất hay. Nghe nói tiểu quận chúa của chữ vương phủ hôm nay cũng cùng đại công tử đi du hồ nữa đó. Trong đầu tôi bỗng hoảng lên với ngày này, còn mẹ nó ngày hoàng đạo chứ tôi lấy thiếp mời cất vào tay áo rồi nhếch nhếch miệng nhìn bà mối cười trừ một cái nói làm phiền tống đại nương rồi đại nương yên tâm tôi rất sự đúng lời hứa tôi chỉ nghĩ một chuyện lãng mạn duy nhất đó là cùng người mình thương đi du hồ cho dù một người ở thuyền này và một người lại ở thuyền kia tên thần hào nông thôn ký châu kia cũng thật hào phóng thuê hẳn một chiếc thuyền hoa to Hai bên thuyền hoa có cửa sổ thấp thoáng, có thể nghe thấy trong đó tiếng sáo thổi vi vu. Tống bà mối khụ hai tiếng hắng giọng nói: "Cổ lão gia, chân tiểu thư đã đến rồi, xin mời ra nghênh tiếp." Tôi kinh hãi, tại sao lại là họ Cổ chứ? Không có ai trả lời, mặt Tống bà mối lo lắng lại hắng giọng tiếp: "Cổ lão gia, chân tiểu thư đã đến, xin mời ra nghênh tiếp." Vẫn không có ai trả lời. Tống bà mối lại cố ho to hơn nữa, rồi kêu Cổ lão gia Bỗng có một giọng nhẹ nhàng chuyển ra Nơi này không có ai là cổ lão gia cả tìm tôi bỗng trúc như ngừng đập Giọng nói này rõ ràng là giọng của Vân Phi Bạch Ngày sau đó thì thấy rèm thuyền được vén lên Bóng dáng Vân Phi Bạch hiện ra Hắn vút vút cảm nhìn tôi rồi cười cười nói Cô nương đang chờ người sao? Hắn đứng im khoanh tay, mặc áo dài bay trong gió, mặt rất thản nhiên, trông thì không thể nói hết được nét phong lưu phóng khoáng. Tôi nghĩ đến cái gọi là lãng tử, chắc cũng không gì hơn điều này. Tôi kinh ngạc nhìn hắn, thấy gió thổi qua vai hắn, thổi bay sợi tóc bên tai, mì mắt, trong ánh chiều buông nhìn hình ảnh hiện lên trên nền trời đỏ rực, thực động lòng người. Tình tôi xôi trào, bị đạp một cái lại nứt ra nữa rồi. Một kiểu tim đập mà mang theo chua sót, có kèm theo bên trong tiếng gì đó thóc tách chảy ra. Cảm giác ấy giống như ngày xuân bỗng bị một trận gió thổi rơi đầy lá rụng, theo trái tim xẹt qua sầu đau vô hạn. Tôi nhìn hắn gần từng từ một. Đúng vậy, tôi vẫn đang đợi một người. Ánh mắt hắn chuyển động nhìn sâu vào mắt tôi, chìm dần trong đó. Mặt mũi thì nhìn trông giống như có hàng ngàn tảng đá đè nặng không thoát ra được. Dèm thuyền bị sốc lên. Một cô gái mặc váy áo đỏ chui ra, ánh mắt nhíu lại nhìn tôi. Các người là ai? Nói vậy, người này chính là tiểu quận chúa của chữ vương phủ đây. Tôi vội lấy lại tinh thần, nghe tiếng tống bà mối bên cạnh lầm bầm xin lỗi đã nhầm đã nhầm thực xin lỗi xin lỗi nói vừa xong thì bỗng tôi nghe thấy sau lưng truyền đến một giọng đầy hưng phấn cháu cô nương tôi ở đây quay đầu nhìn lại thì thấy mắc lé áo bay bay trong gió đang đứng trên chiếc thuyền gỗ nhỏ vẫy vẫy tay về phía tôi tôi lảo đảo một chút lúc quay lại thấy vân phi bạch đang nhìn tôi cười cười mà lòng tôi thấy đau quá Tôi xoa xoa mặt định lấy tay áo che chạy chối chết, không biết thế nào vội vàng quá, chân tay loạn quạng rời tõm xuống nước. Nghe trên bờ xôn xao, rồi một tiếng khóc thoát ra thanh không. Chân tiểu thư ơi, chúng ta còn chưa bắt đầu gần nhau, nàng làm sao cứ thế bỏ ta mà đi. Nàng lại nhẫn tâm đối xử với ta vô tình, tàn nhẫn như vậy sao? Tôi uống liền mấy ngụm nước vào bụng, mẹ già tôi đây tự làm tự chịu ha. Lại nghe thấy tiếng bà mối tức giận trách. Ngươi không phải đã nói sẽ thêm một chiếc thuyền hoa sao? Tại sao lại trở thành một chiếc thuyền gỗ nhỏ thế? Kỳ diệu thay tiếng khóc khét bỗng dừng lại, giọng trầm trang nghiêm. Thuyền hoa thì vẫn là thuyền, mà thuyền cũng vẫn là thuyền hoa. Không phải đều là thuyền cả sao, tại sao cứ phải rắc rối như thế chứ? Tôi bị uống mấy ngụm nước cũng không chịu được, thuyền của người ta mới đúng là thuyền, còn mẹ nó thuyền hoa của ngươi đi. Lại nghe thấy tiếng nước, Tôi đang chìm trong nước khi nhìn thấy một bộ quần áo đang tiến đến gần Trong nước hoa mài lầy động Rồi một đôi tay vòng lên eo tôi Cảm giác hương vị quen thuộc làm lòng tôi tuôn trào Vừa mở mắt nhìn thấy hắn chớp chớp trong nước Giống như lúc ban đầu sáng long lánh Quả đúng là vân phi bạch Đưa tôi lên bờ Hắn ôm lấy tôi nhẹ giọng gọi Cô nương Tôi gắt gao nhắm chặt hai mắt lại Ngoại tổ của tôi từng nói Nếu trước mặt người trong lòng bộ dạng Mà chật vật xấu hổ Thì chỉ bằng hãy giả bộ Làm như không biết gì thì hơn Ngoại thổ của tôi đúng là người tuyệt vời Ông thế mà tính toán biết trước tất cả mọi chuyện Cũng tin đến cả hôm nay tôi lầm vào trận này nữa Cái giả tôi đầy bộ dạng thế này Không thể chỉ nói hai chữ chật vật là hết được sao Tôi đành phải giả bộ không nghe thấy Vẫn nằm im không nhúc nhích Cô nương Hắn lại gọi tôi lần nữa, mặt của tôi dán sát ngược hắn. Tôi rõ ràng có thể nghe thấy tiếng hắn thở dốc cùng tiếng tim đập. Tôi cố nén lòng khẩn trương và không để lộ vẻ háo sắc Đang mừng thầm thì bỗng nghe thấy một giọng tròn trèo lạnh lùng vang lên. Đưa nàng cho ta. Răng sắc, giọng nói này, Vân Châu, đúng là Vân Châu kia Thằng nhãi này chuyên môn lựa đúng thời điểm hủy toàn bộ mộng của tôi rồi. Ngay sau đó tôi liền được một đôi tay ôm vào lòng Quả đúng là Vân Châu tên kia tiến sát đến bên tay tôi Nhỏ giọng bảo Đừng giả bộ nữa Ta biết cô biết bơi Các bạn vừa nghe xong chương 8 phần 1 của truyện Gái già gà lần 7 Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau